các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot net xin góp chuyện tâm linh của con và vài cô bạn thân của con từng trải qua sorry chú vì văn từ của con hơi lủng củng mong chú thông cảm nhé con cũng xin xưng là tôi khi kể chuyện để chú dễ chuyển tải cho thính giả câu chuyện thứ nhất tiếng cười 3 giờ sáng chuyện xảy ra cách đây năm năm tối hôm đó thì tôi vẫn sinh hoạt và ngủ như mọi ngày Phòng của tôi ở lầu 1, tầm cỡ lớn hơn 3 mét vuông một chút. Nó có cả cửa sổ và cái phòng vệ sinh. Và khi ngủ thì đầu tôi hướng về phía cửa sổ, chân thì thì hướng ra phía cửa lớn. Đêm đó khi đang ngủ sai, tôi nghe tiếng cười của trẻ con bên tai và đùa giỡn rất là vui. Tôi tròn tỉnh dậy, thì lúc đó tôi phát giác được là nửa thân người của tôi từ eo, Mà lên tới đầu, không có cử động được. Chỉ có từ từ phía mông xuống dưới thì còn nhúc nhích được thôi. Tôi cố gọng mình mở mắt và muốn hét lên nhưng không được. Tôi đã biết là mình đang trong tình cảnh gì rồi. Chân vẫn cử động được và tôi cố. Cố đá có đập thật mạnh vào và mong là cái bên phòng đối diện ba mẹ sẽ nghe được. Nhưng mà mọi thứ tôi làm đều vô dụng hết. Lúc này, Tôi mới tự nhủ trong lòng Tao không có sợ mày đâu Thì khi mà ngủ đó Tôi dùng hai cái gối cao để kê cái đầu cao lên để tránh bị ngạt mũi Thì khi mà tôi nói nhẩm là tao không có sợ mày đâu Thì cái gối phía dưới bị ai đó kéo một cái văn ra khỏi đầu tôi Lần này phải nói tôi thật sự đã sợ Tôi mới nói thầm trong bụng, tôi đi chỗ khác chơi đi ngang, rồi tôi niệm Phật, nó môi về Đà Phật. Tôi niệm một lúc thì cái cảm giác đó mất đi, và tôi mở mắt lên, nhìn đồng hồ, lúc đó là đã 3 giờ sáng, và cái gối tôi thì nó nằm ra phía bên ngoài. Sau đó sợ quá, tôi chạy sang phòng ba mẹ tôi để ngủ tiếp luôn. Còn đây là cái chuyện mà có liên quan đến cái, cái ly nước. Đó là tháng 4 của năm 2018 và xin phép cho tôi được đổi cái tên nhân vật trong câu chuyện này. Tôi có vài cô bạn chơi từ khi còn học tiểu học đến nay. Câu chuyện này liên quan đến nhà của một cô bạn tên là Thi. Thi sống chung với mẹ và người anh ở một khu nhà trọ mới thuê. Anh trai của Thi tên là Phổ vừa mới từ nơi xa trở về. Tại vì mới về thì anh Phổ đâu có tìm được việc làm đâu. Anh chán nản quá Anh mới đi chơi Anh mới thuê một cái phòng ở một khách sạn Rồi vô đó anh sử dụng chất kích thích Không hiểu sao anh sử dụng quá liều Nên bị sốc thuốc Và anh được người trong khách sạn đưa ra đi bệnh viện Rồi thông báo với người nhà Sau đó anh được đưa về nhà Rồi cơ thể yếu dần Rồi anh đã trút hơi thở cuối cùng Ở cái tuổi còn rất trẻ Khi được thi báo tin Tôi cũng thấy rất đáng tiếc Và tôi luôn luôn ở bên cạnh Thi để động viên bạn ấy. Tại vì có bạn ấy chỉ có người mẹ và người anh mà người anh bây giờ mất rồi. Đám tang của ảnh được tổ chức ở trong một ngôi chùa ở quận 11. Ngay cái tối đầu tiên đó có rất nhiều người đến chùa để chia buồn với Thi. Và trong đó có cái đám bạn bè. Mà trong đó hồi xưa tụi tôi tụ sáu cô gái chơi thân nhau. Rồi do lâu ngày không gặp. Bây giờ nhân dịp tụ tập đông đủ tụi tôi tụ mới lấy điện thoại ra chụp cái hình sau đứa để làm kỷ niệm. Khi chụp hình xem lại thì thấy trong đó có những hình ảnh mà sợ lắm. Nó có những người khuất mặt xuất hiện. Thí dụ như là ở dưới gốc cây to gần như là cây cổ thụ có bóng dáng một người đang ngồi chồm hổm. Rồi ngay cái băng ghế đá có một cái đầu tròi lên như đang ngồi. Lúc ấy cũng đã hơn 9 giờ tối rồi trong khu vực đâu có ai lẫn giỡn đâu. Vậy mà 6 đứa tụi tôi chụp lại có những cái hình đó xuất hiện ở trong hình. Thế là sợ quá, xóa hết. Rồi cái ngày đưa tang anh phổ tôi cùng với một người bạn tên Như nữa mới chạy xe máy theo xe tang đến Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa. Tụi tôi đứng nhìn chiếc khòm được đến đến lò thiêu mà trong lòng thật là chua xót Cho nên khi về nhà, tôi và con nhỏ như đó mới quyết định đến nhà trọ của thi để tâm sự và những chuyện kỳ bí mới bắt đầu xảy ra từ nơi đó khi tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện